Sao có thể như vậy? Chử Y ý thất thần chán nản. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vệ Khiếp kêu to, khó có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Đọc truyện kiếm hiệp mã hữu tài thở hổn hển, trừng hai mắt, thất thần nhìn về phía Sở Vân, cũng không ai biết trong lòng hắn đang muốn gì. Sắc mặt các thư sinh năm cuối rời khỏi đội Sở Vân, đi theo Hoa Anh đều rất phức tạp. Hối hận trong lòng dâng lên, thậm chí có vài người hận không thể tự tay đánh mình một tát. Tâm trạng của kẻ làm nội gián trong đội Sở Vân quá phức tạp. Hắn theo mọi người cao giọng la lớn, vẻ mặt mặt lại vô cùng cứng ngắc. Giờ phút này, Sở Vân thực sự đã thành trung tâm của toàn trường. Tiếng ồ lớn bay quanh hắn, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía hắn, mặc kệ là khâm phục, tán thưởng, thưởng thức, cảm động, vẫn là căm hận, phẫn nộ, sợ hãi, khiếp sợ. Kim Bích Hàm ở trong đám người hưng phấn cuồng nhiệt, che miệng lại, thật to trong đôi mắt đẹp lại đẫm lệ. Trong mắt nàng, Sở Vân đứng ở giữa sân, toàn thân giống như phát sáng, tất cả mọi người lại nhòa đi. Nàng biết hắn đã làm được, một mực kiên trì, chưa bao giờ có ý định buông tha. Kết quả này cũng không trọng yếu, quan trọng là trong quá trình, cho tới bây giờ Sở Vân cũng chưa từng từ bỏ. Bỗng nhiên giờ phút này, Cả người Kim Big Hàm đều chào ra dũng khí rất lớn, thế cục đơn Hoàng quốc gánh nặng trong lòng đã hoàn toàn được phá giải, rốt cuộc đã không còn áp lực nữa. Thế giới này quá lớn, một con người so với một thế giới, quả thật rất bé nhỏ, hoàn toàn không đáng kỳ. Nguyên nhân chính làm con người quá nhỏ bé, thường thường phải cố gắng gấp bội, cũng không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng kết quả thật sự không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng chính là một người cố gắng kiên trì trong cả quá trình, thể hiện của bản thân mình chính là giá trị và vinh quang. Đầu tiên Sở Vân dùng ngôn ngữ, tiếp theo là dùng hành động nói cho Kim Big Hàm về điểm này. Trong lòng đôn hoàng công chúa đã không còn sợ hãi. Hoa anh, tên quá cong sẽ không không trúng mục tiêu. Qua chưa một chút, đây là câu đầu tiên Sở Vân nói với Hoa anh, cũng là một câu cuối cùng Nói xong, liền đi lướt qua hắn, hoa anh hồn bay phách lạc, hầu như đứng cũng không xong. Hắn vẫn khăn hoa buộc đầu, môi hồng răng trắng, trên người không có chút hạt bụi, hình tượng vẫn được bảo tồn một cách hoàn hảo. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có chút cảm giác phong lưu phóng khoáng, lại có vẻ tiều tụy đến mức không chịu nổi. Nếu nói đấu trường đầu tiên, Sở Vân đánh tan thân thể hắn, vậy lúc này Sở Vân đánh tan tâm linh của hắn, tự tin của hắn. Hắn vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, cuối cùng vẫn bị Sở Vân vượt qua đầu, lật ngược bàn thắng. Hu, hu, hu, Hoa Anh há miệng, thở hổn hển. Hắn cảm giác được áp lực cực hạn đè nặng trong lòng, cố gắng thế nào cũng không thể thở được. Trên đài, Sở Vân càng lúc càng xa. Hoa Anh theo bản năng nghiêng đi thân, rời tầm mắt Nhìn về phía Sở Vân, trong ánh mắt hắn hai tay Sở Vân xanh tím, thả lỏng ở hai bên người, có vẻ không tự nhiên. Đầu sọ gây nên là Định Tinh cung, được hắn cầm bên tay trái. Một đường rời đi, có thể nói hình ảnh rất chật vật. Hoa Anh Phí công trừng mắt, muốn đuổi theo, nhưng chung quy chỉ có thể bất lực nhìn về phía Sở Vân bước đi. Trong ảo giác, Tầm nhìn chợt tối lại, Ánh mặt trời huy hoàng chiếu sáng Sở Vân, Sở Vân đi tới ánh sáng chói lòa, còn hắn lưu lạc đến chết trong bóng tối dày đặc. Nghĩ đến đây, bạch hoa cung bị hoa anh thả rơi trên mặt đất, trong nháy mắt trực giác nói cho hắn biết, bỏ lỡ cơ hội này, mình vĩnh viễn cũng không thắng được bóng lưng này. Bóng lưng của nam nhân này đã khắc thật sâu trong lòng hắn. Sao có thể cao lớn đến như thế, không thể chiến thắng. Ngươi rất có thiên phú, sở vân, gia nhập mong nguyên quốc chúng ta, theo ta chinh chiến đoạt thiên hạ đi. Sau đại xã lễ, mong nguyên quốc chủ lại mời chào sở vân. Sở vân lắc đầu mỉm cười, hiện giờ quê hương ta đang lâm nguy, ta muốn trở về bảo vệ người nhà mình. Cuộc chiến trong chư tinh quần đảo, mong nguyên quốc cũng không tiện nhúng tay, không phải sao ao. Mong nguyên quốc chủ cười khổ một tiếng gật đầu nói, "Chính xác như vậy, một khi có thế lực bên ngoài nhúng tay vào Chư Tinh Quần Đảo sẽ khiến toàn bộ thế lực ở quần đảo liên hợp chống lại. Tuy rằng Chư Tinh Quần Đảo làm theo ý mình, nhưng một khi liên hợp, thực lực ngang với một cường quốc hùng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Chư Tinh Quần Đảo thường xuyên nội đấu, nhưng vẫn tồn tại đến nay. Chỉ là, ngươi thực sự không lo lắng chút nào sao?" Giọng điệu Sở Vân tương đối kiên định không có chút do dự nói, "Cảm ơn quốc chủ tán thưởng, quốc chủ cũng có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh sao?" Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh, mọi người hợp nhau, chung, ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh chính là dũng cảm tiến tới, phấn đấu quên mình, chẳng sợ đầu rơi, bị thiêu cháy có chết tinh thần cũng muốn tiến về phía trước. Mỗi một ngư yêu sư có thể sử dụng lưu tinh tiễn thuật, đều giỏi về sáng tạo kỳ tích, là kẻ điên không ngừng kiên trì. Mông Nguyên quốc chủ cười to 3 tiếng, cuối cùng không tiếp tục miễn cưỡng hắn nữa. Hắn cũng biết, tính cách của ngư yêu sư lĩnh ngộ lưu tinh tiễn thuật đều rất mạnh mẽ, dám liều mạng lại dám giết, cũng không e ngại bất luận khó khăn gì. Đây là ý nghĩa sâu xa của lưu tinh giống như lưu tinh, không khuất phục thiên địa, cho dù là hủy diệt cũng muốn ở ngã xuống vào thời điểm phát ra ánh sáng huy hoàng khiến người ta phải lóe mắt. Chỉ có người có tính cách như vậy, dùng tình cảm như vậy đi một lần nữa khai quang cho mũi tên mới có thể sử dụng được lưu tinh tiễn thuật chân chính. Đây là nguyên nhân vì sao lưu tinh tiễn thuật có uy lực cường đại. Đạo pháp tiễn thuật bình thường, mũi tên đã bắn ra còn có thể thu về mà lưu tinh tiễn thuật chân chính khi đã sử dụng, mặc kệ có chúng mục tiêu hay không chúng mục tiêu, mỗi tên đều phát ra tất cả sức mạnh, kết quả đều là hủy diệt, vĩnh viễn cũng không thể thu về. Bản chất và tính cách của Sở Vân cũng giống Thư Thiên Hào, đều bất khuất, dũng cảm tiến tới. Thư Thiên Hào biết rõ thực lực của Minh Quân Cường Thịnh, giữ nhiều lành ít, vẫn muốn dẫn quân hạm chống lại. Sở Vân ở kiếp trước biết rõ đối phương có thế lực hùng hậu, khó có thể thành công, vẫn muốn bất và đi giữa hiểm cảnh mật địa, đi để nắm lấy một vài phần trăm khả năng nhỏ nhoi đó. Cuối cùng, vì Định Tinh cung có hàn khí tệ hại, Sở Vân bị đưa vào cực hạn. Lại thêm tin tức thư gia đảo bị vây công, khiến hắn có áp lực tâm lý, làm cho Sở Vân ở trước mắt bao người, lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh. Do đó sử dụng được lưu tinh tiễn thuật truyền kỳ. Đồng thời, cũng bởi vì như thế, Sở Vân hiểu được mình suy nghĩ thực sự của mình, hắn quyết định ngay hôm đó rời đi Thiên Ca thư viện, quay về thư gia đảo, kẻ vai sát cánh cùng chiến đấu với nghĩa phụ. Có lẽ trong mắt người ngoài, quyết định này của Sở Vân rất ngu xuẩn, hầu như từ bỏ tương lai, chỉ lo cho hiện tại, nhưng Sở Vân cũng không muốn lại hối hận kiếp trước đã khiến hắn nếm đủ cảm giác hối hận thắm khổ, hiểu rõ suy nghĩ thực sự trong nội tâm của mình, quyết định của hắn sẽ không dao động không. Chuyến đi lần này của ngươi là cửu tử nhất sinh, ta tặng ngươi 30 mũi lưu tinh tiền. Hiện tại đang loạn thế, ngươi cố gắng biểu hiện đi. Trước khi đi, Mông Nguyên quốc chủ bất ngờ đưa cho Sở Vân 30 lưu tinh tiền chính tông. Mụ tên Sở Vân sử dụng chỉ là do Du Nha đại sư dựa vào Lưu Tinh Điễn Tiễn, mô phỏng được năm thành. Lưu Tinh Tiễn chân chính phối hợp với Lưu Tinh Tiễn thuật, uy lực càng thêm kinh người. Sở Vân cảm ơn. Sau đó hắn lại bị Giang Hán quốc chủ gọi đến. Ngự yêu sư có thể sử dụng ra Lưu Tinh Tiễn thuật đều là những kẻ cố chấp. Xem ra ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Hán quốc chủ cười nói với Sở Vân. Nơi này là một lọ Tam Lực Hỏa Long Hoàn, sẽ trợ giúp rất lớn đối với vết thương trên tay ngươi. Xem như phần thưởng cho biểu hiện kiên trì đến cuối cùng của ngươi. Biểu hiện thực sự xuất sắc." Sở Vân nhận đan dược, khẽ cảm ơn. "Nào ngờ Giang Hán quốc chủ lại nói, ta rất xem trọng đứa nhỏ nhan khuyết kia, không bằng ta thương lượng, ngươi tặng hắn cho ta, ngươi thấy như thế nào?" Sở Vân sững sờ, Chợt nhớ lại trong ký ức của kiếp trước, Nhan Khuyết được Giang Hán quốc chủ nhìn trúng, cuối cùng làm quan tới chức đại thần nông nghiệp, thành tích nhất thời liền vẻ vang. Hắn trầm mặc một chút, lúc này mới nói: "Nếu Nhan Khuyết nguyện ý, ta sẽ không ngăn cản. Nếu Nhan Khuyết có tâm tư này, mình ngăn trở hắn, cuối cùng sẽ chỉ làm hắn oán hận mình. Nói không chừng, cuối cùng còn có thể làm cái hoa về sau." Vậy dứt khoát làm như thế, làm cho hắn tự lựa chọn đi. Ở cùng với nhan khuyết đã lâu, Sở Vân cũng biết thư sinh xuất thân từ bình dân đều có một khát vọng gần như cố chấp đối với việc trở nên nổi bật. Giang Hán Quốc chủ tự tin, cười ra tiếng đến, "Có những lời này của ngươi là tốt rồi." Rời khỏi chỗ của Giang Hán Quốc chủ, Sở Vân liền thấy Bạch Mi Đan sư đã sớm đứng chờ mình ở bên ngoài. Nhìn ánh mắt trầm tĩnh của ngươi, xem ra ngươi đã quyết định được rồi. Giọng điệu Bạch Mi Đan sư có chút nặng nề. Bạch Mi Đan sư hiểu Sở Vân, không khó gì có thể đoán ra tâm tư của hắn. Quả nhiên, Sở Vân nhìn hắn nói: "Ta tình nguyện làm anh hùng trong chốc lát, cũng không nguyện ý làm người nhu nhược, sau đó sống cả đời trong bóng tối." Hối hận vì quyết định sai lầm lúc này. "Ôi, đứa nhỏ này." Bạch Mi Đan sư thở dài một tiếng thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cả đời mỗi người đều do tự mình làm chủ, Bạch Mi Đan sư chỉ có thể khuyên bảo, cũng không có tư cách quyết định thay Sở Vân. Trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế Sở Vân ra quyết định thay cho hắn. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, trở lại phòng riêng, Sở Vân lại không nhìn thấy nhan khuyết, hỏi Kim Bích Hàm một chút, mới biết hắn được Giang Hán quốc chủ gọi đi gặp mặt nói chuyện. Chừng nào thì huynh rời khỏi thư viện?" Kim Bích Hàm hỏi. "Đúng đêm nay." Sở Vân cũng không tính gạt nàng. "Huynh phải cố gắng nỗ lực, hôm nay được 8 học phần, khoảng cách với 1000 học phần đã rất gần. Ước chừng đầu năm học sau, huynh có thể đạt được mục tiêu." Kim Bích Hàm cười, ý vị thâm trường nhìn Sở Vân. "Huynh không thể đi gấp như vậy, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho huynh." Binh quý ở thần tộc phải đi ngay đêm nay. Sở Vân lại lắc đầu, kiên trì nói: "Ta đi chuẩn bị cho huynh, huynh nhất định phải chờ ta trở lại." Kim Bích Hàm có chút sốt ruột, vội rời khỏi phòng riêng, rất nhanh, trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Sở Vân. Hắn thở dài, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn khắp phòng, trong lòng có chút thương cảm. Thật không ngờ mới nhập học 1 năm đã sắp rời khỏi nơi này, chẳng qua nói trở về, Kế hoạch trong một năm này cũng không nhỏ. Thiên Hồ đã là đại yêu, tu vi 330 năm, hoàn chuyển đan nguyên thủ sau nửa năm, vượt qua đại yêu kiếp, trở thành đại yêu thực 120 năm, mà sau khi tuyết tuyết đao được rèn lại, tư chất tăng lên, bình cảnh tiêu trừ, tu vi cao nhất có gần 500 năm. Cuối cùng là Định Tinh cung, cấp số đại yêu, tu vi 380 năm. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 183 Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh Mọi người hợp nhau Hạ tiến bộ cực lớn Đổi là kiếp trước Hầu như tương đương với gần 10 năm dốc sức luyện tập Không thể không khen ngợi một tiếng Hoàn cảnh ở thiên ca thư viện vô cùng tốt Thích hợp để trưởng thành Điều đáng tiếc duy nhất là Thời gian quá ngắn Chỉ có một năm Một năm Nếu ta có thể được bồi dưỡng đủ 3 năm, không, cho dù có thêm 1 năm. Đọc truyện online Sở Vân không cam lòng thở dài một hơi, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Hẹn gặp lại, Thiên Ca thư viện. Đợi một lát sau, vẫn không thấy Nhan Khuất và Kim Bích Hàm trở về. Sở Vân không thể đợi thêm được nữa. Hắn khoác bọc hành lý trên lưng, đi ra khỏi phòng riêng. Lúc này, đã tối muộn. Nửa vầng trăng đang treo nghiêng trên bầu trời đêm, gió núi thổi nhẹ, dường như cũng muốn giữ hắn ở lại. Đám thư sinh đứng tốt năm tốt ba bên đường, phần lớn đều nói chuyện với nhau về đại xã lễ. Để. Tất nhiên, chuyện Sở Vân nghịch chuyển thần kỳ cùng với Lưu Tinh tiễn thuật trong truyền thuyết là vấn đề thảo luận chính. Ánh mắt Sở Vân nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, cuộc sống trong học viện mới tốt đẹp làm sao? Đáng tiếc Trung Quy ta cũng không thuộc về nơi này. Theo sơn đạo, Sở Vân đi qua Hạ Môn lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy thổn thức. Hắn dường như còn nhớ rõ, một năm trước khi mình lần đầu tiên bước vào chỗ này. Cảnh còn người mất. Xuyên qua Hạ Môn lâu lâu, Sở Vân tới bến tàu. Không rõ từ lúc nào, thư viện đã đặc biệt sớm chuẩn bị bảo thuyền. Thiếu chủ thật sự không suy nghĩ lại sao? Tự nhiên muốn vứt bỏ thuộc hạ đi kiến công lập nghiệp sao? Bỗng nhiên, từ mép thuyền truyền đến một giọng nói, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm. Sở Vân đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nhan khuyết mặt áo bảo thư sinh mộc mạc, giống như lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn vậy. Hắn chống khuỷu tay vào mép thuyền, khuôn mặt kiên nghị nghiêm trang, lúc này lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nước biển va vào thân thuyền, phát ra tiếng ào ào. Gió biển thổi khiến áo bào của Nhan Huệ Tung bay nhẹ nhàng trong làn gió. Ánh mắt hắn tỏa sáng dưới đôi mày rậm, yên lặng nhìn Sở Vân. Lúc này, nhìn hắn tràn ngập vẻ quyết tâm, muốn đi khuynh triến thế giới, khai sáng hào hùng nhân sinh. Sở Vân ngây người ra một lúc. Hắn thật không ngờ Nhan Huệ đã sớm chờ ở trên thuyền. Nếu vậy, chắc hắn và Giang Hán Quốc nói chuyện không bao lâu. Rất có thể vừa thấy mặt đã cự tuyệt lời mời của Giang Hán quốc chủ, Nhan Khuyết, ta cũng không giống Hoa anh, cung ta bán ra chính là Lưu Tinh Tiễn, một khi đã bán ra, lại không thể có thể quay đầu lại." Sở Vân nói. Nhan Khuyết nhún vai, "Từ sau khi bại trong tay thiếu chủ, ta đã không thể quay đầu lại nữa. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thiếu chủ đừng xem thường Nhan Khuyết ta." Mặt khác ta sẽ giới thiệu một vài người cho thiếu chủ. Bọn thuộc hạ bái kiến thiếu chủ." Nói xong, một đám thư sinh từ phía sau lưng nhan khuyết tiến đến. "Ơ, các ngươi không phải?" Sở Vân lại sững sốt, hắn nhận ra những người này đều là thư sinh năm cuối xuất thân bình dân, ước chừng hơn 20 người, trong đó có một phần là thành viên trong đội hãn ở đại xã lễ lần này. Ngay sau đó, trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ. Những người này đều là nhân tài, tuy rằng không thể so sánh với Nhan Khuất, nhưng hàng ngày những người này đều rèn luyện rất nhiều. Nếu lần này thư gia đảo có thể bảo sống sót, những người này nhất định sẽ trở thành những thành viên chính trong chính quyền và trong quân đội trung tầng. Tốt, nhiều người dệt hoa trên gấm, ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, Sở Vân chắc chắn sẽ không phụ các ngươi. Lúc này sở vân biểu lộ thái độ của mình, đừng nhìn họ chỉ có hơn 20 người, nhưng bọn họ đều là hảo thủ, kết hợp với nhau có thể so đấu với quân đoàn mấy trăm người. Nghe sở vân nói như vậy, trên mặt những người này ít nhiều đều lộ vẻ vui mừng. Sở dĩ bọn họ đi theo sở vân, thứ nhất vì nhan khuyết là người đứng đầu thế lực bình dân năm ba, tất nhiên có uy tín, thứ hai sở vân liên tiếp sáng tạo ra kỳ tích tiền đồ sáng lạng rộng lớn, đáng tin cậy. Thứ ba, họ đều là bình dân, xuất thân thấp hèn, lần này thất bại trong đại xã lễ, trong lòng đều cảm thấy mạo hiểm, bởi vậy đến đầu Sở Vân. Loại tình huống này cũng là chuyện rất bình thường trong thư viện. Trong cùng trường đi theo nhau, kiến công lập nghiệp là sự bắt đầu của vô số truyền kỳ trong lịch sử. Nếu không phải tình trạng hiện tại của thư gia đảo như thế, Số người đi theo Sở Vân sẽ càng nhiều. Mở thuyền đi. Sở Vân đi lên thuyền, không đợi Thạch Gia Minh sao? Nhan khuyết khó hiểu hỏi. Không đợi nữa, thời gian quan trọng hơn. Chúng ta cần mau chóng chạy về thư gia đảo. Sở Vân thở dài một tiếng nói, hắn còn chưa có nói xong, đã thấy một bóng người, xông ra từ bóng đêm, xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Đúng là Kim Bích Hàm, chờ ta một chút. Kim Bích Hàm vẫy tay, lớn giọng gọi, "Sao không chờ ta? Sở Vinh, sao Vinh có thể đi trước chứ? Đi lên thuyền." Kim Bích Hàm oán hận nhìn Sở Vân. Sở Vân sờ sờ mũi, ngàn dặm tiễn đưa, cuối cùng vẫn từ biệt. Lưu Luyến mãi làm gì? Bỗng nhiên Kim Bích Hàm lại cười rộ lên, mắt ngọc mày ngài, thịnh nhan tiên tử, ngay cả ánh trăng đều trở nên ảm đạm. Ai nói ta muốn tiễn đưa huynh? Nhan khuyết hắn có thể đầu nhập vào chỗ huynh, ta lại không có thể đầu nhập vào chỗ huynh sao?" Sở Vân kinh ngạc nhìn Kim Bích Hàm, nàng lấy ra một đống tiền nang lớn, đưa cho Sở Vân. "Không phải gần đây huynh thường nói, Hải quân thư gia thiếu yêu thú làm hỏa lực viễn trình sao? Từ sau khi đánh thắng đoàn hải tặc Tản Lang, thư gia vốn không còn mấy con yêu thú Hỏa Sơn Quy. Nếu hết lần này tới lần khác chiến tranh tài nguyên, Bất luận thế lực nào không e ngại ít, sẽ e ngại nhiều. Bởi vậy không thể mua loại này trên thị trường, chỉ có thể tiêu tốn thời gian tiến hành tích lũy. Nhưng trong tiên nang kim bích hàm đưa qua, có chừng hơn 50 con. Sở Vân mở ra đã thấy, toàn bộ là hoa sơn quy, hơn nữa đều là cấp số tiểu yêu, đào tạo tương đối tốt. Huynh dùng học phần của mình, đổi lấy đám yêu thú này. Đây là đại lễ mà Huynh đã nói muốn tặng cho ta. Sở vân rất kinh ngạc, vừa cảm động lại vừa vui mừng. Kim Bích hàm nhốn vai, lấy một giọng điệu rất tùy ý nói. Dù sao cũng không đủ một ngàn học phân. Hơn nữa Huynh vội vàng như vậy, thẳng thắn dùng toàn bộ đổi cũng tốt. Yên tâm, học phần chờ khi nào ta trở lại thư viện, tiếp tục tích lại là được. Tên tiểu tử này, trong lúc nhất thời... Sở vân cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 184, bá nhạc tảng sách. Sở vân cướp thuyền, thượng, nhan khuyết, dơ ngón tay cái lên hướng về phía Kim Bích Hàm nói. Hành động của thạch huynh, bội phục bội phục. Kim Bích Hàm thoáng mỉm cười, mắt nhìn mọi người, vẻ mặt đầy đắc ý. Bảo thuyền xuất phát. Mọi chuyện phát triển nằm ngoài dự kiến của Sở Vân. Hắn mang theo một đám người, tiến vào trong biên đêm đen tối. Tương lai bất trắc, phong ba hiểm ác đang đợi hắn, lại là cái gì đây? Đúng là đã đi rồi. Bạch Mi Đan sư đứng lặng trên đỉnh Thanh Sơn, nhìn bảo thuyền xa dần, thở dài thật sâu. Bên cạnh hắn là Phong Bá Nhạc Tiên Phong Đạo Cốt. Có gì có thể ngăn cản một nam nhân đi bảo vệ người nhà của hắn? Đây mới là Sở Vân. Hắn thấy rõ chính mình, nắm chắc hành động của bản thân. Ngươi chưa phát hiện, tương lai của hắn sẽ thực sự khiến người ta chờ mong sao? Biết thế, chẳng qua đứa nhỏ Kim Bích Hàm kia cũng lên thuyền, thậm chí dốc hết học phần đổi thành Hoa Sơn Quy. Như vậy làm sao bây giờ? Bạch Mi Đan sư nhíu mày. Phong Bá Nhạc cười ha hả a, lấy tay vuốt râu nói: Còn có thể làm sao bây giờ? Quốc chủ đơn Hoàng quốc nhắc nhở lão phu chiếu cố, tình hình như vậy, đành phải giao trực tiếp Trấn Cửu Tiêu cho nàng, về phần quy định liên minh trong thư viện, cũng cố không hơn được. Trách nhiệm sau này, ta sẽ dốc hết sức đảm đương. Đại nhân, nếu cứ như vậy, chức vị viện chủ của ngài, ngày xưa tam đại viện chủ có thể hy sinh như thế, phong bá nhạc ta bỏ qua chức vị viện chủ thì đã là cái gì? Có đôi khi, ta đã muốn hưởng lạc thú lớn nhất của một bậc tiền bối, chính là nhìn hậu bối tiến lên, thay bánh xe cũ của lịch sử, hăng hái tiến về phía trước. Không phải rất thú vị sao? Phong Bá Nhạc quay đầu nhìn về phía Bạch Mi Đan sư, cổ tay áo rộng thùng thình bay phất phới trong gió. Bộ râu trắng như tuyết phất phơ, tiên phong đạo cốt. Đọc truyện kiếm hiệp đêm trên biển, bảo thuyền, thiết gia, hoa gia. Vệ gia, Mã gia, Trữ gia, Viêm gia, Đoàn gia, Sa gia, Trầm gia, Viêm gia, Phương gia, Vương gia, Đường gia, Từ gia, tổng cộng 14 thế lực gia thành đảo, liên hợp với nhau, trong đó lại lấy quân của Thiết gia là mạnh nhất, Viêm gia có nội tình sâu nhất. Lần này người Đoàn gia phái đến chính là đại tướng, cũng không thể xem ba người con trai của Phương gia chủ trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, một đám người vây lại, không khí ngưng trọng, đều lắng nghe Nhan Huệ. Tình thế tương đối nghiêm trọng, 14 gia liên quân mặc kệ là chiến hạ hay binh lực, tướng lãnh, thực lực đều hơn thư gia đảo gấp bội. Sau khi Nhan Huệ giới thiệu xong, Sở Vân đứng nhìn hơn 20 thư sinh này. Các vị có suy nghĩ gì, đều có thể nói ra. Mặc dù trong lòng Sở Vân loạn Nhưng khuôn mặt lại trầm tĩnh khiến sự bất an trong lòng các vị thư sinh giảm bớt. Mọi người đều nói rõ ý kiến riêng của mình, Sở Vân đều chăm chú lắng nghe, khi thì mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiếng thảo luận trong khoang thuyền càng lúc càng sôi nổi, mãi đến khuya mới dừng lại. Sở Vân ra khoang thuyền, chậm rãi bước gần mép thuyền. Khi không người, lúc này hắn mới biểu lộ ra cảm xúc chân thật của mình. Hắn khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ vẻ ưu sầu, hành động vừa rồi cũng là hắn cố ý, nghĩ có thể khảo nghiệm tài năng của các thư sinh này, kết quả không theo ý người, họ kém nhan khuyết, Kim Big Hàm không chỉ một bậc. Sở Vinh, thất vọng về những thư sinh này sao? Phía sau truyền đến giọng nói quan tâm của Kim Big Hàm. Sở Vân không quay đầu, hai tay tỳ vào trên mép thuyền, mặt hướng ra biển rộng, nói: Những thư sinh này đều ôm lòng lạc quan, cho rằng có thể hy vọng tìm kiếm cách giải hòa với bên đồng minh. Cũng có người cảm thấy có thể chỉ phải đánh nhỏ một hai trận, thể hiện ra quân thế là có thể đàm phán. Không biết những điều này đều đã làm thư gia đảo mất bao nhiêu lợi ích, hy vọng ký thỏa hiệp, có trăm hại mà không có một lợi. Họ mới chỉ là thư sinh thôi. Họ đã sống ở trong thư viện 3 năm, cũng khó trách được Hơn nữa, họ đều xuất thân bình dân, thiếu hiểu biết đối với tranh đấu ở tầng cao hơn, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Chẳng qua mài dũa một thời gian, làm cho bọn họ nhận được khảo nghiệm sự thật, vẫn có thể sử dụng được. Kim Big Hàm đi đến bên cạnh người Sở Vân, đưa khuỷu tay dựa vào mép thuyền, hai mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói. Sở Vân liếc mắt nhìn Kim Big Hàm một cái, Ngọn đèn trên thuyền chiếu một nửa dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, gương mặt đón nhận những cơn gió biển thổi vào nhã lệ như ngọc, những sợi tóc theo gió rối loạn. Lo nghĩ, Sở Vân mở miệng nói, "Trong đại xá lễ, không phải huynh đã huyên ta buông tay sao? Sao bỗng nhiên quyết định muốn giúp ta?" Vừa mới trong khoang thuyền, huynh lui vào một góc, không nói được một lời, hay trong lòng đã có kế sách ứng đối? Huynh tính kiểm tra ta sao?" Kim Bích Hàm quay đầu, nhìn về phía Sở Vân, đôi mắt mỹ lệ hiện lên vẻ mỉm cười, thẳng thắn mà nói, "Cảm giác đối với huynh rất phức tạp. Biết rõ huynh làm như vậy, rất không lý trí, nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác lại muốn thấy sự kiên trì của huynh đạt được thành công. Có lẽ do hoàn cảnh chúng ta trong đá trải qua gần giống với nhau, về phần ký sách ứng đối cũng rất đơn giản." Đối phương gồm liên minh 14 thế lực, tự nhiên sẽ không một lòng hợp tung liên hoành, có thể ly tán. Không hổ danh là Thạch Gia Minh. Sở Vân cười bộ tay, ta cũng đang có ý này. Nói xong, hắn thoáng nhìn thật sâu về phía Kim Bích Hàm, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Đối phương xuất sắc như thế, vì sao trong ký ức kiếp trước của mình lại không có chút tin tức gì về đối phương? Trong đôn hoàng hoàng thất, Trừ một người, còn đang lưu lạc khắp nơi làm con dối trên tay các thế lực muốn chia cắt đôn hoàng. Ha ha ha, hợp tung liên hoành, ly gián, thật sự là một cách giải quyết cho khốn cảnh. Đúng lúc này, giọng nói của phong bá nhà ơ, chuyển vào trong lòng hai người. Viện chủ, thiếu chút nữa, sở vân và kim bích hàm đã kêu thất thanh. Hừ, chớ lớn tiếng, đến đuôi thuyền bên này giọng nói phong bá nhạc lại truyền tới. Hai người không khỏi nhìn nhau, không biết vì sao viện chủ bỗng nhiên hiện thân, không rõ hắn có mục đích gì. Ở đuôi thuyền âm u, hai người nhìn thấy phong bá nhạc. Tốt, người trẻ tuổi như ngé con mới sinh không sợ hổ, nên nắm chắc lòng mình, dũng cảm tiến tới. Chẳng qua cũng phải yêu quý bản thân thân, hiểu được tiến thôi có chừng mực. Đương nhiên ta vẫn tín nhiệm Sở Vân. Lần này ta tới là muốn giao ngọc giản cho các ngươi. Hai người các ngươi có thể cùng học tập nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 185, bá nhạc tảng sách. Sở vân cướp thuyền, hạ nói xong. Phong bá nhạc đưa qua một ngọc giản. Sở vân nhận lấy, vừa nhìn đã không nhìn được. Kinh ngạc đứng ngay tại chỗ khẽ kêu lên. Chấn cửu tiêu, thân thể kim bích hàm chấn động. Đôi mắt mở lớn, vẻ không thể tin, nhìn về phía phong bá nhà ơ. Theo di thư của quốc chủ đôn Hoàng Quốc, có dặn lão phu chiếu cố ngươi. Tuy rằng chấn cửu tiêu là một bộ pháp môn ngư yêu tuyệt phẩm, nhưng quan hệ thực sự trọng đại. Trong mật tàng Hoàng Lăng, có sức mạnh bí mật bảo hộ đôn Hoàng Vương. Nắm giữ chấn cửu tiêu, sẽ giúp đỡ ngươi chân chính tiến vào mật tàng Hoàng Lăng. Ngươi phải tự mình xử lý mọi chuyện cho tốt. Phong Bá Nhạc nhìn Kim Big Hàm, giải thích với giọng điệu ôn hòa: "Viện chủ đại nhân, người cho vãn bối ngọc giản này, đôn hoàng công chúa vừa cảm động lại thoáng do dự. Nàng biết một vài tin tức, lần này Phong Bá Nhạc làm vậy là trái với viện quy, nếu bị tố giác ra, Liên Minh thư viện phát giác được, hắn sẽ khó có thể giữ được chức vị viện chủ này. Chuyện tương lai chuyện, để tương lai nói sau." Để lão phu cũng học được chút kích động của những người tuổi trẻ như các ngươi. Phong bá nhạc cười khẽ ba tiếng, lại nháy mắt ba cái. Hướng chính đông, cách ba mươi hải lý, có hải thuyền của thư gia đang bị bao vây. Các ngươi có thể đi giải cứu, đừng nói lão nhân ta nói cho các ngươi biết. Đi đi, đến cũng mau, đi cũng mau. Hắn đứng trước mặt sở vân, vung tay áo, toàn thân phong bá nhạc liền biến thành cơn gió mát. Một tiếng gió vút lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng Tăm Hơi. Kim Bích Hàm còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, có cảm giác như giật mình như mộng. Hai mắt Sở Vân cũng là sáng lấp lánh, vươn một tay, kéo lấy cánh tay Kim Bích Hàm, chạy về phía phòng điều khiển thuyền. Còn thất thần làm gì? 30 hải lý về hướng chính đông, chúng ta phải lập tức thay đổi tuyến đường, nghĩ cách cứu viện cho hải thuyền thư gia đảo. Nhưng Chiến thuyền này là bảo thuyền của thư viện, thuyền trưởng chỉ phụ trách tiếp đưa chúng ta đi, không chắc nghe lời chúng ta. Kim Big Hàm nhất thời còn chưa kịp phản. Ừm, đương nhiên hắn sẽ không mặc cho chúng ta dính vào, cho nên lần này chúng ta cướp thuyền. Cái, cái gì? Trong phút chốc, hai mắt Kim Big Hàm mở lớn. An tâm, viện chủ cũng đồng ý. Sau này sẽ không trách chúng ta." Sở Vân cười ha ha. Kim Bích Hàm băng tuyết thông minh, chợt nhớ tới lời phong bá nhạc đã nói, đừng nói là lão nhân ta nói cho các ngươi, cùng với động tác nháy mắt khi nói chuyện. Nàng chợt hiểu ra, thì ra là thế. Gạt người sao? Tại sao có thể như vậy? Sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Thiếu chủ, người làm như vậy thực sự không có chuyện gì sao? Vừa mới nằm trên giường không lâu sau, các thư sinh nương nhờ Sở Vân đều khẩn trương triệu tập đứng dậy, tới phòng thuyền trưởng nghe thông báo của Sở Vân, cả đám người cũng đều trừng mắt há mồm. Ngay cả bảo thuyền của Thiên Ca thư viện, Sở Vân cũng đánh cướp. Lúc này mới trải qua một quãng thời gian, vì sao sự tình thay đổi nhanh tới mức này? Thuyền trưởng trước kia bị trói chéo tay sau lưng, buộc ở một góc thuyền trong miệng còn bị một chiếc khăn bịt chặt. Tất cả mọi người sững sốt ngây mắt nhìn. Cách hướng đông 30 hải lý, tàu chiến của thư gia đã bị công kích. Đáng tiếc vị thuyền trưởng này không chịu hợp tác. Thực sự coi thường ta. Cần phải cho hắn tỉnh táo suy xét lại. Trong mắt Sở Vân hiện lên một đạo hàn quang như thiểm địa liếc mắt về góc thuyền nhìn tên thuyền trưởng kia. Chợt nhìn lướt qua mặt các thư sinh, lớn tiếng nói: Các vị, hướng đi đã thay đổi, chúng ta đang tiếp cận chiến trường, đây chính là trận chiến mở màn của chúng ta. Hãy cho ta xem vũ dũng của các vị. Vâng, thiếu chủ, Nhan khuyết nhất định không phụ sự kỳ vọng của thiếu chủ. Nhan khuyết là người đầu tiên đứng lên hô lớn. Ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của thiếu chủ. Tiếp đến tất cả mọi người cùng đứng lên hô lớn. Bảo thuyền tăng tốc như một thanh lợi kiếm bổ gió chém sóng nhanh chóng tiếp cận tới gần chiến trường. Đây chính là một trận chiến trên biển. Bảy chín thuyền chặt chẽ bao vây một chiến thuyền trong đó. Quả cầu lửa phun ra khắp trời, bắn qua lại lẫn nhau chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Du Nha đại sư cắn chặt răng liều mạng dốc toàn lực chống lại hỏa lực hung mãnh của đối phương công kích. Chuyến này hắn chính là được Thư Thiên Hào an bài đi trước Thiên Ca Thư viện thật không ngờ ở giữa đường bị kẻ khác chặn ngang, chiến lực bảy chiến thuyền trên biển phi phàm, chiến thuyền của hắn rất nhanh bị bao vây, công kích. Bây giờ đã trở thành cá trong chậu. Du Nha đại sư, người thức thời mới là Tuấn Kiệt. Rốt cuộc ngươi hà tất phải ngoan cố chống lại? Vệ gia đảo của chúng ta không ngừng phát triển, có tiền đồ hơn rất nhiều so với thư gia đảo. Ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, mới là lựa chọn sáng suốt. Đại tướng đối phương không ngừng mở miệng chiêu hàng, câm cái miệng chó của ngươi lại. Lẽ nào Du nha ta là ngươi vô ơn bội nghĩa sao? Lúc này Du nha thống hận tức giận mắng, lệnh cho Dung Nam Bá Vương Hoa ở bên cạnh bắn ra một đạo bạo liệt đan hỏa. Đại đan hỏa như mã xe ngựa bay xé gió từ màu đen chuyển thành màu đỏ, ầm một tiếng bay về phía mục tiêu. Trên buồng lái của đối phương nhất thời bay ra một đạo côn ảnh. Tại giữa không trung bạo liệt đan hỏa chạm vào nhau lập tức gầm vang một tiếng, đan hỏa nổ mạnh, hỏa diễm bắn ra bốn phía, kèm theo khói và lửa dày đặc bay ra. Đại sư Hà Tất phải tức giận. Mặc tính bình thường không biết bản lĩnh của đại sư, nhưng Vệ gia đạo chủ của chúng ta ái mộ danh tiếng của ngài đã lâu, chỉ cần đại sư đến Vệ gia đạo ta, tất sẽ được đối đãi như khách quý. Đại tướng kia lại hô lớn kêu gọi đầu hàng. Thối lắm, tới vệ gia các ngươi e là cả đời không được tự do. Thứ gia đảo chủ tấm lòng rộng lượng, đối đãi ân hậu. Lúc tình thế lâm nguy đánh ta bất tỉnh đưa lên hải thuyền, mang ta rời đi, đổi lại là vệ gia chủ e là sớm đã giết ta tránh khỏi tư địch. Muốn lão tử bán mạng cho loại người như ngươi, đừng hòng." Du Nha tức giận mắng, đại tướng kia cũng tức giận nói, "Nếu đại sư Diệu mời không uống muốn uống rượu phạt." Vậy đừng trách ta vô lý, phi, e là ngươi không đủ sức, đến đây đến đây, cùng ta đánh bá trăm hiệp. Du nha có dung nham bá vương hoá, chiều du cóc, tâm kính tất cả đều là đại yêu binh. Tuy rằng không am hiểu chiến đấu thế nhưng chiến lực cũng khá tốt. Toàn quân sung kích, xông lên, tiến đến mạng thuyền, đánh giáp lá cà, nhớ ký bắt sống du nha cho ta. Đại tướng kia ra lệnh một tiếng. 7 chiến thuyền hòa lực càng thêm hung mánh, như 7 con cá mập đói hướng tới chiến thuyền của Du Nha Đại Sư mà tới. Quyển 3, Quần đảo Tranh Phong, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 186, Thiết Côn Tắc Nam, Cứu viện Du Nha mau chuyển bánh lái, tăng tốc độ tối đa đột phá vòng vây, sắc mặt Du Nha trắng nhợt, lo lắng quát lớn, Thư gia quân chiến đấu trên biển thành thạo thế nhưng chung quy lại so với đối phương người đông thế mạnh, không có cách nào phá vòng vây thoát ra ngoài. 79 thuyền liên tiếp đánh tới chiến thuyền của thư gia. Ầm. 79 thuyền mãnh liệt đâm vào chiến thuyền của thư gia, thậm chí còn đánh vỡ phần bụng thuyền của thư gia. 89 thuyền nối liền thành một khối, vô số binh sĩ vệ gia chen chúc, liều chết xung phong mà đến thể sống chết cũng phải bảo vệ Du Nha đại sư. Một đội binh sĩ thân tín thân mặc quần màu đen, tay cầm đại giao, thắt lưng đeo chuông đồng, vững vàng đứng bên cạnh bảo vệ Du Nha đại sư. Đội binh sĩ này chỉ có 30 người, thế nhưng vô cùng dũng mãnh, kết thành viên trận phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Vô số binh lính vệ gia liều chết xung phong lao đến, đều chết dưới đại đao của bọn họ. Tinh binh Đại tướng vệ ra biến sắc thất kinh. Đây là loại tinh binh nào? Thứ gia đảo lại có thể ẩn chứa một đội tinh binh. Trong quân đội phân làm 4 loại gồm tạp binh, chính quân, hãn tốt, tinh binh. Tạp binh chính là một đám ô hợp, chính quân là một đội quân chính quy đã trải qua huấn luyện. Hãn tốt dũng mãnh gan dạ là quân đội trụ cột vững vàng. Còn lại tinh binh là quân đội tối cao, thường là từ hãn tốt được huấn luyện tạo thành không chỉ có dũng mạnh, hơn nữa tuân thủ kỷ luật hình thành một người chỉnh thể, có nhiều tinh binh, thông thường trong tay nắm giữ một loại thế lực. Vệ gia đạo chỉ là một trong hai thế lực đứng đầu nhưng cũng không có tinh binh. Trên tay những tinh binh này đều là yêu đao cấp số tiểu yêu, thắt lưng đeo chuông đồng, trong lúc chiến đấu tiếng chuông đồng kêu rộ lên. Bọn họ phối hợp khăng khít, ánh đao như tuyết gợn sóng bay lên, tạo thành một trận địa kiên cố. Binh sĩ vệ gia xông lên bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Ngược lại đội tinh binh chung đồng này, dường như trong mọi tình huống đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ai đó bị thương liền lui vào trong trận, nhanh chóng tiến hành chỉ thương tại chiến trường, người phía sau tiến lên thay thế vị trí, không có chút kẽ hở và ngưng trệ. Đại tướng vệ gia trông thấy, vừa vui mừng vừa sợ hãi nói: "Khá lắm, thư gia đạo ẩn chứ kính đáo sâu thâm." Rõ ràng là có phương pháp rèn luyện tinh binh, nếu ta có thể đoạt được phương pháp này, Vệ Gia Đào sẽ có thể nhanh chóng trở thành thế lực nhất lưu. Lập được công lớn như vậy, đạo chủ nhất định sẽ có trọng thưởng xứng đáng. Mặc dù tinh binh mạnh mẽ nhưng thực sự cũng không phải vạn năng vô địch. Trong lúc đó không chỉ có tinh binh mà có nhiều loại binh chủng khác chế lẫn nhau. Hơn nữa cũng chỉ là binh sĩ không thể chống lại cái uy của đại tướng. Đại tướng vệ ra cầm trong tay đại yêu binh hỗn thiết côn, xông lên chiến trường. Quả thực cái uy của đại tương không thể cản trở, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Quét sạch thiên quân, đảo Pháp nổi dậy, nhất thời hình thành một đảo thiết côn hư ảnh thật lớn quét ngang qua. Ba mươi tên tinh binh chuông đồng, hơn phân nửa bị chúng côn ảnh, nằm bò trên mặt đất không đứng dậy được. Đại tướng vệ ra cười to ba tiếng, lướt nhanh qua kẽ hở hướng tới gần Du Nha đại sư. Du Nha đại sư cắn răng dũng cảm tiến tới ứng chiến. Hắn dùng Dung Nham Bá Vương Hoa đứng ở trước mặt ngăn lại. Sau 10 hiệp Bá Vương Hoa đã bị thương nặng. Du Nha buộc phải thu hồi, lại dùng tới Triều Du Cóc. Triều Du Cóc lại bị thương nặng, Du Nha không thể làm gì khác đành phải dùng tới Tâm Kính Bán Loạn. Đại tướng vệ gia hoàng hút một chút, động tác chậm lại, rất nhanh tỉnh táo trở lại. Du nha nhất thời biến sắc, quát lớn: "Ngươi là người phương nào? Tu vi yêu binh tâm kính không thấp, cư nhiên có thể ngăn cản kính quang của ta?" Đại tướng vệ gia di chuyển hỗn thiết côn trong tay, gù gù, ngửa mặt lên trời cười nói: "Ta chính là thủ tịch đại tướng vệ gia Tác Nam, ngươi chính là Thiết côn Tác Nam." Trong lòng Du nha lập tức trầm xuống, đối phương đã từng lọt vào Tuấn Kịch bảng, Ngự yêu sư danh hiệu Thiết côn, về sau giống như chư tinh mảnh hố ổ, bị thương tại chiến trường nên tên tuổi đã bị giảm bớt. Bất quá chính là bởi vì thương thế này, có thể khiến đã khiến tính tình hắn thay đổi rất lớn, hung bạo hơn chứ. Học được tự suy nghĩ cẩn thận, thực sự có thể để hắn một mình đảm đương một nhiệm vụ. Lần này hắn được vệ gia đảo chủ ủy nhiệm, đảm đương thảo phạt đại tướng hạm đội của thư gia đảo. Ngẫu nhiên lúc này gặp được đội thuyền của thư gia đảo cốn muốn trực tiếp tiêu diệt, nhưng thật không ngờ gặp Du Nha. Nhất thời trong lòng hắn vô cùng vui mừng, biết giá trị của Du Nha, bởi vậy chỉ dùng thế công chậm rãi tiêu hao, bắt sống Du Nha. Không ngờ Du Nha đại sư cũng biết tới danh tiếng của Thiết Côn Tác Nam ta. Đại sư còn muốn ngoan cố chống lại sao? Đại tướng Tác Nam cười ha ha, từng bước từng bước tiến tới gần Du Nha đại sư. Thật là ghê tởm. Sắc mặt Du Nha lạnh lùng vô cùng nghiêm nghị. Hắn đã lĩnh ngộ được yêu linh đạo pháp, phần lớn dùng để luyện binh, hơn nữa bản thân hắn cũng không am hiểu chiến đấu, không thể đánh lại Tác Nam. Bảo vệ đại sư, đám tinh binh chung đồng còn lại cùng hết lớn, tuy rằng biết rõ không thể địch lại, nhưng vẫn như cố hợp thành một đạo tường người, đứng trước mặt Tác Nam, muốn chết. Tác Nam cười lạnh một tiếng, hô lớn: "Quét sạch thiên quân!" Yêu binh trong tay nhất thời phát ra quang mang cường liệt, quang mang khuyết tán hình thành cự côn hư ảnh. Tác Nam đi nhanh về phía trước một bước, kèm theo tiếng gió thổi ù ù kịch liệt, lại lần nữa nhanh chóng tiến tới. Hỏng rồi. Lúc này trái tim Du Nha nhảy loạn xạ, hai mắt đỏ hoe trợn trừng lên, không đành lòng chứng kiến tinh binh của thư gia phải bị tiêu diệt. Sắc mặt Tác Nam giữ trợn dường như chỉ trong chốc lát không cần biết những tinh binh này còn sống hay đã chết, nhưng chính hắn đã bị thương nặng, từ chỗ vết thương máu chảy ra đầm đìa. Nhưng vào lúc này, một cố cảm giác nguy cơ cực kỳ cường liệt bỗng nhiên sinh ra trong lòng Tác Nam. Kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, hắn không cần phải suy nghĩ, liền vung côn ngược lại phía sau. Ầm, một ánh đao sáng như tuyết bay một tới đập vào côn ảnh. Đọc chuyện online tác nam chỉ cảm thấy một cổ cự lực vọt tới, liền lùi về phía sau sáu bước, sắc mặt đại biến nhìn về phía trước, vừa sợ vừa giận quát lớn. Ngươi đến từ phương nào, nhưng trông thấy một đoàn chiến thuyền, nhanh chóng tiến đến. Thân tàu nguy nga tráng lệ, dường như là hải thuyền của đối phương, có không ít chủng loại. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 187, chẳng tướng, thượng. Trên mũi tàu một thanh niên hiên ngang đứng sừng sững, mày kiếm mắt sáng, vóc dáng cao lớn, hai mắt như điện xá, hình thái hào hùng. Trên biển gió thổi vụ vụ, thổi bay vạt áo của hắn càng tô thêm thân thể trắng kiện của hắn. Nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là đại đao trong hắn, thân đao như tuyết, đao khí lạnh như băng, tại trong bóng đêm mờ mịt càng thêm lóe mắt. Du Nha ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ lúc này Sở Vân lại xuất ở tại đây đúng lúc như vậy. Thiếu đảo chủ, quân lính của thư gia đồng loạt phát ra tiếng kinh hô. Túy Tuyết đao, Tác Nam không nhận ra Sở Vân, nhưng biết được Túy Tuyết đao tiếng tăm lừng lẫy, lông mày hắn dương lên, vừa mới phản ứng lại, bảo thuyền đâm ầm một tiếng, hung hăng tiến tới. Bảo thuyền thế trầm lực lớn, Tráng chốc đã đánh vào một chiếc hải thuyền của vệ gia đảo, liền tạo thành một lỗ thủng thật lớn trên khoang thuyền sau 2 trượng, dài 3 trượng. Tác Nam nhất thời tức giận, hét lớn một tiếng: "Thật to gan!" Lại tiếp tục thi triển đạo pháp, hỗn thiết côn trong biến thành hư ảnh vô cùng lớn, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bổ nhào tới phía Sở Vân. Sở Vân cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng quát: "Ừm, đao khí bạo phát!" cây tuyết đao trong tay ánh đao tăng vọt, ngưng tụ thành một khối, thân đao rộng gấp ba, thân đao rộng giống như cánh cửa, tác nam cả kinh, bởi trông thấy Sở Vân khí thế tận trời, dưới chân không phát giác đá chậm lại,